chào mừng quý vị và các bạn đ a quay trở lại với kênh mc đình duy ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập bốn truyện hình sự số phận một băng cướp của tác giả nguyễn quang vinh ăn nữa đi chú con tiếng bà mẹ kêu lên khe khẽ khi thấy nguyễn minh vừa ăn một chén cơm đã bỏ bát đứng dậy cơm thương cháo thương con à con thấy mệt một chút nữa con ăn thêm minh đáp rồi đi về phòng riêng của mình sau lưng anh bà mẹ vừa thu dọn bát đũa vừa mắng yêu c h à mì mới đau dậy c h ư a chi đã đi làm việc ăn cứ như mèo d ứ a lấy sức mô minh uể o à i ngồi xuống ghế uống nước quả là anh cảm thấy hết sức mỏi mệt sáng nay anh phung p h i sức khỏe của mình quá nhưng biết làm thế nào ngày thường chuyện đuổi bắt đánh đấm ấy chẳng can hệ gì lắm nhưng anh lại vừa sốt dậy chân tay m ì n h mỏi d ã rời anh định trưa nay ngủ một giấc cho thật đ ẩ y nhưng bây giờ anh lại chẳng muốn ngủ vẫn là sự ám n ảnh trong cuộc chạm trán với mini hồng và hải hồi sáng nay bây giờ số phận chúng nó ra sao thằng hải đang có hy vọng để thành người tốt còn mini hồng cô à ghê quá mình đoán không sai mà ngày ấy chỉ là một cô bé gầy nhằng yếu ớt hắn đã tỏ ra có nhiều hành vi mạo hiểm và độc ác rồi biết vậy nhưng giờ gặp lại cứ thế ghê ghê thế nào chẳng n g ờ con người ta bước từ cái thiện sang cái ác nhanh đến vậy hẳn là trong ý nghĩ mình đã thành kẻ thù của cô hỏa rồi đấy còn hải mánh trước đây cô ta đam mê và phong tục mini hồng bây giờ chắc vẫn vậy nhưng ngoài thứ tình cảm trên dưới chủ tớ ấy có thêm một tình cảm nào nữa không sự biểu lộ mối thù hằn của mini hồng đối với hải mánh cũng cần phải chú ý giữa anh ta và q u ả này đã từng k i n h địch nhau ư không đúng nếu theo cách suy luận này thì việc hải mánh đau khổ nằm dài trong hầm cho tới lúc công an đến bắt là không đô d i c h đã không k i n h địch nhau thì tại sao hải mánh yêu cầu công an bắt ngay mini hồng mình nhớ lại sắc mặt của hải lúc ấy hắn sợ nỗi sợ hãi khi thấy mini hồng bị bắt ánh mắt c quán còn phảng phất chút gì đó của sự ân hận xấu hổ chứ không phải ánh lên vẻ hoan hỉ đắc thắng và thỏa mãn của kẻ đã hoàn thành một ác ý mình đã bị bắt thì cho đứa kia vào trại giam cùng hai mánh chắc là không phải như vậy có tiếng mẹ anh đang chào ai ở ngoài phòng khách minh mang quần áo vào đi ra anh g i a o lên thủ trưởng thủ trưởng vừa đi hà nội v ề ạ thiếu tá như văn chỉ huy trưởng công an thành phố cười tươi bắt tay mình gật đầu đội trưởng trần thịnh cũng đeo thiếu tá bước vào anh nháy mắt với mình mình vừa báo cáo chiến công của cậu xong ờ thiếu tá gật đầu xin biểu dương chiến công của cậu đã cùng đồng đội phá một băng cướp lâu năm ở thành phố mình bối rối mời thủ trưởng của mình và trần thịnh ngồi xuống bàn uống nước anh pha trả xong thư thả nói kể ra có vất vả một chút nhưng cũng thú vị lắm thủ trưởng ạ tôi chưa gặp băng cướp nào lạ lùng như thế này lạ lùng thế nào thiếu tá lê văn hỏi báo cáo thủ trưởng trước hết sự giá đắm của băng hồ s á m đồng thời với đợt truy quét của ta tức là nội tại chúng nó phá vỡ trước khi chúng ta tác động vào phải không vâng thưa thiếu tá đúng thế tôi nghĩ điểm ấy cũng buộc chúng ta phải chú ý đúng lê văn đứng lên ông đi lại quanh bàn một lúc rồi chợt hỏi còn điểm thứ hai theo cậu báo cáo thủ trưởng điểm này thì tôi xin nói kỹ một chút được nói đi vâng minh tập một ngụm nước nhỏ rồi bắt đầu kể sau khi tôi và anh trần thịnh tóm được bọn thằng thái thằng cường thằng thắng tại quán rượu âm phủ chúng nó dẫn ta tới nơi trú ngụ của mini hồng trường băng hồ xám đến nơi mời vợ lẽ tên lý sệ và mini hồng đã bỏ đi từ trước nghĩa là chúng nó biết công an đang truy bắt vì sao theo lời khai của thằng hải chính n h ư đến báo với công an để bắt cả bọn hắn hành động như vậy không phải do động cơ đầu thú hoặc tỉnh ngộ mà do một động cơ khác thú vị hơn nhiều lần hỏi cũng hồi sáng hắn đã thú nhận hải mánh yêu mini hồng trong lúc hắn biết tin lý sệ đang chủ mưu với bọn kia giết hại mini hồng lấy vàng biết sức mình không chống nổi bọn lý sệ hải đành liều cầu viện công an hắn nghĩ thà bị bắt cả băng vẫn hơn vào trại giam thì hắn và mini hồng vẫn gần nhau mini hồng không bị ám hại nhưng hải đã chậm chân hơn lý sệ khi hải tới đồn công an nhưng bỏ ý định báo công an hắn quay trở lại chỗ ở của mini hồng lý sệ biết hải báo công an nhân cơ hội đó hắn tới báo với mini hồng hải mánh làm phản và thúc ép mini hồng bỏ trốn ra tay giữa sông lý sợ giờ trò giết hại mini hồng để cướp vàng nhưng cô Hà giỏi võ hơn đã đánh chết hắn ngay giữa sông chúng tôi bắt được hải mánh nhưng do sơ suất khi hỏi cung lần thứ nhất hắn trốn thoát sau đó tôi truy tìm chạm chắn hải ở bến xe liên tỉnh hải mánh cướp một honda để thoát thân tôi mượn vội một honda khác và đuổi theo thằng ấy đi honda rất giỏi đuổi mãi gặp nhiều trắc trở thằng ấy giờ lắm thủ đoạn nhưng cuối cùng tôi cũng bắt được thằng này rất lạ vừa bắt hắn đã vội v à n g đề nghị ta bắt luôn mini hồng và đúng là h ắ nói n rất chính xác chỗ ở của trường b ă n g hồ s á m tình hình sự việc như vậy thủ trưởng à? cậu đánh giá mối quan hệ giữa mini hồng và hải mánh như thế nào báo cáo thủ trưởng về phía mini hồng chưa rõ nhưng hải mánh thì yêu cô ta thật sự tôi đề nghị chúng ta cần phải đặc biệt chú ý tình yêu này đội trưởng trần thịnh nóng n à y nói xen vào cậu chỉ cảm tính nhiệm vụ của chúng ta có lẽ cậu thừa hiểu là đi truy quét bọn tội phạm chứ không phải là cố vấn ái tình tiến g minh nhẹ nhàng nhưng chắc nịch anh thịnh à tôi nhất trí với nhiệm vụ đó nhưng chúng ta là công an đừng để nhân dân hiểu l ệ c h chức trách của chúng ta đâu phải chúng ta chỉ đi khám xét bắt bớ truy nã bọn tội phạm không thôi chúng ta phải làm một việc khác lớn hơn thế đội trưởng trần thịnh c ư ờ i vang Ha <cười> ha, đấy tổ trưởng coi một chiến sĩ dũng cảm và thông minh như nguyễn minh mà thỉnh t o à n vẫn xét đoán công việc theo kiểu văn nghệ như vậy đ â t h e o t a lý văn cũng mỉm cười nhưng không phải ông ủng hộ trần thịnh hoàn toàn tiếp tục cậu cứ nói đúng suy nghĩ của mình đi tôi nghĩ thế này cơ minh vặn vặn mấy ngón tay tìm cách diễn đạt cho thoát ý chúng ta một chiến sĩ công an hoàn toàn không phải là công cụ để bắt bớ tội phạm cái trọng yếu để nắm bắt là tâm trạng tính cách nguyên nhân động cơ phía sau hành vi của chúng đấy mới là điều chính trong thực tế với sức mạnh và phương tiện kỹ thuật của chúng ta tóm gọn bọn tội phạm để giam chúng vào trại tù chẳng khó lắm cái khó nhất là bắt đúng mạch dập của chúng hiểu thật rõ chúng như là tự chúng hiểu chúng vậy bởi vì đây là cuộc đuổi bắt của con người với con người hoặc í tắm thì giữa con người tức là chúng ta với loại đối tượng đang xa dần tư chất làm người tức là bọn tội phạm do đó tôi cho rằng công an phải là một con người giỏi xét đoán tâm lý phải là một nhà sư phạm tài năng và là một người đủ sức mạnh đương đầu với những đối tượng cao t h ủ nhất tiêu t r u n của cậu hơi nạ kỳ mới ngà trần thịnh xen vào đừng ngắt lời cậu ấy thiếu tá n ê văn xua tay cậu nói tiếp đi vì sao cậu lại quan tâm đến mối tình của hải mánh và mini h n hồng chúng ta cứ tạm cho chúng có quan hệ yêu đương như vậy vâng tôi quan tâm vì có lý do của nó đấy là nguyên nhân của mọi hành vi ở hải mánh khác hẳn với những tên cướp khác nó giải thích được vì sao anh ta tự nguyện dẫn đường công an đi bắt chủ băng tự nguyện theo tình cảm cá nhân chứ không phải là đã tiến bộ hoặc hối cải xa hơn nữa đấy là căn cứ quan trọng để ta xét đoán đúng mức độ tội phạm của từng tên trần thịnh đứng lên có vẻ rất sốt ruột nhưng tìm ra hàng loạt nguyên nhân ấy để làm cái gì chứ công việc phá băng cướp hồ s á m t h ế là xong chỉ còn không làm hồ sơ nữa rồi đưa lên trại cải tạo đứa nào tỏ ý hối cải thì mau ra trại đứa nào ngoan cố thì cứ tù cho đến già công việc của chúng ta là tiếp tục truy bắt phá tan băng cướp khác hoặc bọn tội phạm khác chúng ta không phải là nhà văn để đi tìm hiểu căn nguyên tính cách của từng người làm cái gì ư anh để làm cho họ thành người lương thiện nhanh hơn đúng chúng ta không phải là nhà văn nhưng rất giống nhà văn ở chỗ tất cả đều cố gắng bằng con đường ngắn nhất đ ể con người tiếp cận sự hoàn hảo về đạo đức minh dựng lời một chút rồi chậm rãi nếu mà hải mánh biết rằng những chiến sĩ công an đang quan tâm đến m ố i tình của anh ta như thế nào có lẽ anh ta sẽ chút bỏ nhanh hơn quá khứ của mình để thành một người làm ăn lương thiện thiếu t a lê văn lần nữa đứng lên ông đi tới cửa sổ chăm chú nhìn giò phong lan đã nở bông những cánh hoa trắng khuôn mặt ông tư lự rồi bất chợt thiếu tá lê văn quay lại tức là cậu quyết định tạo thuận lợi cho hải và mini hồng yêu nhau và đó là cách để cải tạo chúng à không ạ nguyễn minh lắc đầu không lê văn ngạc nhiên vâng hoàn toàn không phải như vậy vừa khai thác vừa nghiên cứu bản khai của hải mánh bản khai có nói khá kỹ mối tình của hắn với mini hồng thế là tôi hiểu ra đó là một mối tình rất ảo tưởng ảo tưởng lắm ảo tưởng như mini hồng vẫn mong đợi sẽ trở thành một người hùng trong đ ả n cướp vậy ý tôi là phải làm cho hải thấy ra cái sự ảo tưởng về mối tình của mình toàn bộ quá trình hải mánh thành cướp rồi gắn bó với băng cướp và đến việc tàu thoát việc khai báo công an b ắ t chủ băng tất cả đều xuất phát từ mối tình ảo tưởng kia tôi biết rất nghĩ về chuyện đó vì các đồng chí thấy đấy hồi nhỏ tôi hải mánh và mini hồng là bộ ba sống bất vường giữa thành phố này sau đó mini hồng tách hội vào nhà chứa chán lại chuyển sang băng hồ s á m hai mánh theo gót mini hồng cũng đi luôn còn tôi một mình may năm sáu tám ba tôi về giải phóng thành phố rồi đưa ra miền bắc học tập tôi hiểu tình hình của chúng nó khát vọng của chúng nó nên hiểu rằng mối tình của hải và mini hồng đã đi ngoài ước muốn anh ta thôi m i ề n anh ta làm anh ta cứ lao theo một cách mù quáng sốc nổi và liều lĩnh nghĩa là tình yêu một phía hay rõ hơn đó là mối tình ảo t ư ờ n g xuất hiện một phía hai đứa đều có hai khát vọng ảo t ư ờ n g cứ dồn đuổi nhau nhất định phải có lúc chúng lại dựa vào nhau để mong thực hiện cả hai thứ ảo tưởng cá nhân của chúng cảm ơn thủ trưởng đã hiểu ý tôi minh xúc động nhìn sang thiếu tá lê văn trên đường về ngồi cùng xe với thiếu tá lê văn đ ô i trưởng trần thịnh tỏ về khó chịu cậu minh gàn quá thủ trưởng à cậu ấy đã đi quá xa giới hạn nhiệm vụ của mình rồi đấy b ậ n đ i ế thuốc đang hút dở thiếu tá lê văn tư lự trên chúng ta chưa đi tới giới hạn đó thế nghĩa là sao cơ t r â n thịnh ngạc nhiên vì sao ư cậu là đội trưởng hình sự cậu nói coi trách nhiệm của mình thế nào t r â n thịnh hồ h ờ i trả lời báo cáo thủ trưởng đội hình sự phải làm cho n h i ệ m vụ phát ăn các băng cướp các ổ nhóm phá hoại bắt hết bọn tội phạm rồi sau đó thiếu tá lê văn ngất lời r ồ i sau đó giao cho phòng điều tra xét hỏi làm việc khai thác lập hồ sơ cuối cùng chiếu t r a pháp luật để trừng trị báo cáo hết chỉ đơn giản như vậy thôi ư lê văn thoáng một chút phiền muộn ừ m ở trước đây mình cũng đã quan niệm như vậy và chỉ như vậy không thôi thì ai cũng làm công an được cả miễn là trung thành có sức khỏe có võ thuật có tài bắt bớ không phải thế không đúng là không phải chỉ có thế đáng tiếc đã có lúc chúng ta chỉ làm mỗi một việc đơn thuần như vậy tôi chưa rõ ý thủ trưởng trần thịnh thú nhận anh cựa quậy trên ghế lúng túng và bối rối bỗng dưng anh gặp phải một quan niệm khác mình đầu tiên là nguyễn minh sau đó thủ trưởng anh cũng ủng hộ vậy là thế nào tại sao hỏi này d â y dứt mãi bởi số phận của chúng làm c ư ớ p chúng còn tốt đẹp gì nữa đâu lâu nay mỗi lần hoàn thành một vụ án bắt được tội phạm là trần thịnh coi như hoàn thành nhiệm vụ việc khác do cơ quan pháp luật giải quyết anh tiếp tục chỉ huy chiến sĩ mình lao vào trận chiến đấu mới là một chiến sĩ cảnh sát hình sự anh phải có trái tim sắt nếu anh cứ mùi lòng trước số phận tội phạm trước những quan hệ v ô vơ của chúng thì làm sao đủ can đảm hoàn thành nhiệm vụ đó là tội phạm thì cứ trừng trị thẳng tay cứ gì mà phải xem xét gượng nhẹ trần thịnh mơ hồ nhận ra một điều gì đó bất ổn trong quan niệm của mình và thủ trưởng mình sau một lúc tư lự thiếu tá lê văn nói trầm tư chúng ta đ ã n g h ĩ rằng bắt được tội phạm là xong việc dĩ nhiên đó là một chiến công rất đáng quý chiến công đó thể hiện chỗ hành động của chúng ta là loại ra khỏi xã hội một cá nhân ổ nhóm hoặc cả băng phá hoại góp phần ổn định an ninh trật tự dự yên cuộc sống của nhân dân nhưng còn với riêng bọn tội phạm đó chúng ta đã có trách nhiệm đến cùng chưa hay là sau đó giao hắn cho cơ quan quản lý pháp luật với một tập hồ sơ d à ả i cộp chủ yếu là ghi lại quá trình phạm tội của chúng quá trình theo dõi nghiên cứu đến khi bắt được tội phạm trong t r ư ờ n g mực nào đó chúng ta đã nắm m ắ t được hoàn cảnh tính n é t tâm trạng đời sống tâm lý của từng đứa khuyết điểm của chúng ta là không chuyển được vốn hiểu biết vô cùng quan trọng đó cho các cơ quan từ hành pháp luật chúng ta mới chuyển cho họ hồ sơ phần xác mà không có hồ sơ về phần hồn tôi nói thế nghĩa là vì chúng ta ngoài chức năng chấn áp tội phạm còn phải có trách nhiệm đ ẩ y họ tiếp cận dần với cái tốt cái lương thiện điều ấy cần hồ sơ phần hồn hơn phần xác hồ sơ phần xác giúp ta bắt đúng chính xác và kịp thời đối tượng phạm tội và sau đó là cơ sở để đánh giá phần hồn cũng phải đúng chính xác và kịp thời như vậy yêu cầu của thủ trưởng khó quá đẹp trần thịnh chép miệng khó chứ cực khó nữa đấy đầy con người ta vào tội lỗi dễ lắm còn hướng người ta vào cái tốt đẹp thì phải rất công phu và khoa học nhưng khó mấy cũng phải làm đấy là trách nhiệm cao cả và vinh quang nhất của chúng ta trở lại ý kiến của mình về hải mánh và m i n h hồng thì ý kiến t ổ trưởng sao ạ mình về gặp trực tiếp hải m á n h bước đầu mình cho rằng mình có ý nghĩ đúng chiếc xe jeep chở thiếu tá l ê văn và đội trưởng trần thịnh vòng vào sân cơ quan công an thành phố trước khi xuống xe lê văn quay sang trần thịnh hải mánh và mini hồng vẫn đang tạm giam ở đây chứ ạ vâng ạ bố trí cho mình gặp hải mánh vào lúc mười lăm giờ hai mươi đội trưởng trần thịnh gặp xuân cán bộ điều tra xét hỏi anh xuân này bàn khai của băng cướp hổ sám canh lấy xong sôi rồi chứ xuân phải tay v h hài lòng báo cáo đồng chí đội trưởng xong cả rồi bọn tôi cũng không ngờ kết quả thu được lại nhanh như vậy có gì đáng lưu ý không sao lại không có rất nhiều vấn đề cướp mà lại nhưng mà nó c h u n g toàn là những trò vặt vãnh thôi trần thịnh ngồi xuống ghế đá đặt dưới gốc cây hoa dại trong sân cơ quan công an thành phố tiếng nói c h ầ m lại anh nói kĩ hơn một chút đi thế này anh thịnh à tổ chức của băng cướp xem ra cũng có bài bản tức là có chủ băng có người canh gác có người làm mối có chỗ ẩn náu kín đáo và có lề luật về tài chính nhưng hành động thì trẻ con tồn mồn theo cơ đan ba trần thịnh im lặng hồi lâu anh h g ư ớ c lên nhìn xuân t h a n h k h ô n g có t h ể thấy hải bánh và mini hồng đã yêu nhau sau yêu ư thật là buồn cười người ở hành tinh khác cũng không thể chấp nhận mối tình ấy nữa là xuân nhún vai trả lời hay lắm trần đ h ị n h vỗ vai xuân vui vẻ đi đi gặp nguyễn minh với tớ cậu ấy là người phát hiện ra mối tình kỳ lãi phải nói cho cậu ấy biết đi xuân ngẩn người nguyễn minh nói à rồi anh rũ ra cười chắc là cô cậu bị sắc đẹp con bé băng cướp hút hồn hút mắt rồi yêu mất ha ha ha nguyễn minh bị suốt trở lại cả đêm qua anh vật vã trên giường ú ớ gọi tên ai đó rồi dần mạnh chân tay ẩ m m ầm mẹ anh hốt hoảng tính đi gọi bác sĩ nhưng độ một giờ sau minh dần dần giảm sốt mặt anh tái dám thở hồn hển sáng nay sau khi anh bắt cháu lươn bỏ nhiều hành do mẹ đấu nguyễn minh thấy nhẹ người hơn một chút tuy vậy trông anh vẫn còn mệt mỏi bà mẹ đã đi chợ từ lúc nào nguyễn minh cũng lững thững ra ngõ hít thở không khí buổi sáng trong trèo cho đỡ tức ngực nhạc thấy chiếc con l à của đội trưởng trần thịnh vòng vào kiệt phố để tới nhà mình nguyễn minh mỉm cười lại bắt đầu cuộc tranh luận sáng nay tôi hơi mệt đấy các bố ạ từ xa trần thịnh đã đưa tay chào minh bước ra ngoài đường đón đội trưởng của mình cậu sốt lại đấy à trần thịnh hỏi vâng chào anh xuân tối qua sốt lại hai anh vào nhà đi trần thịnh ngồi xuống ghế nháy mắt với xuân đi hức nhỉ cậu lại sốt thế mà hôm nay mình phải mời thêm anh màn đồng minh đến để cãi nhau với cậu đây nguyễn minh cười xòa thế thì cãi xuân dĩ dòm nào đề nghị cô vẫn ái tình cho biết mối tình kia hiện nay đã đi đến đâu à lại quan hệ giữa hải mánh và mini hồng à đúng chúng ta phải bàn cho ra lẽ trần thịnh gật đầu xuân và o đ â y thẳng thắn minh à cậu đã dùng tâm trạng của một con người bình thường để gắn cho thằng hải mánh một thằng cướp rồi đấy khoan đã mình đứng lên hăng hái trước hết c à n h nhận xét hải mánh ra sao ờ nó là thành viên của băng cướp h ồ giám nhưng nó vẫn đang là một con người chứ đúng không xuân gật đầu đúng thằng người trong nó vẫn còn nhưng đau yếu và bệnh hoạn lắm tức là xét về mặt cải tạo chúng ta phải bồi dưỡng cho thằng người đang ốm yếu đó trở thành cường t r ắ n g chứ gì đúng không ạ nếu vậy thì tại sao chúng ta lại cố tình bỏ qua những biểu hiện tình cảm đích thực của một thằng người ở hải mánh trong những biểu hiện tình cảm đó có mối tình ấy nghĩa là cậu mong bám lên mối tình này để cho thằng người trong hải mánh cường t r ắ n g lên nguyễn minh lắc đầu không phải bám lấy mà là phá ngay mối tình ảo t ư ờ n g của anh ta cũng như cần phải phá ngay ảo t ư ờ n g làm đại ca của mini hồng đó là con đường ngắn nhất cho họ thành người lương thiện nhưng để phá vỡ trước hết chúng ta phải cho biết rõ diễn biến của sợi dây tình cảm đó như thế nào khoan đã trần thịnh cũng n g a n g h a y đứng lên thế cậu thử phân tích coi nguyên nhân dẫn đến các hành động phạm tội dĩ nhiên là theo quan điểm của cậu ấy theo tôi à đó là sự ham muốn bởi nhu cầu cá nhân và lòng tự ái cao độ có lẽ cần phải phân tích một chút người phạm tội bắt đầu từ những ham muốn ham muốn cho mình ham muốn sự cuồng tín ví dụ đấy là sự ham muốn t r ư ớ c tước vật chất tiền bạc đàn bà và cả ham muốn trả thù sự ham muốn ấy lại được nhân lên bởi lòng tự ái cao độ không chịu thu a bất cứ người nào không chịu lé vé bất cứ lĩnh vực nào ý thức đó không phải t r u n g diện tích cực muốn tự hoàn thiện làm tốt mình lên ý thức đó đã đi quá xa mức hiện thực mình có lôi kéo anh ta dấn thân vào con đường hết sức mạo hiểm để cố đạt được lòng ham muốn kia trách nhiệm chúng ta ấy là phải nắm thật chính xác ham muốn của đối tượng để tìm cách phá vỡ ham muốn ấy tất nhiên cái khó là ở chỗ sự ham muốn và tính chất phạm tội có lúc không trùng khớp nhau ví như hải mánh cố đ e o đuổi bằng được mini hồng và thế là hắn trở thành thành viên của bang hồ s á m xuân nãy giờ ngồi im lặng nghe hai người tranh luận bây giờ anh bắt đầu tham gia minh này cứ cho quan điểm của cậu đúng ham muốn của hải mánh như vậy còn ham muốn của mini hồng nguyễn minh quay lại phía xuân ham muốn của mini hồng đã muốn trả thù đời cô ta cho rằng đời đã làm khổ cô ta nên bây giờ cô ta quyết trả thù cho bằng được và để trả thù đời cô ta đã quyết đoạt cho được chức đại ca trưởng bang hồ xám vậy theo cậu trần thịnh hỏi ngay khi nguyễn minh vừa dừng lời giữa hải mánh và mini hồng đứa nào dễ cải tạo hơn dễ tiếp cận với cái lương thiện hơn t h n ộ vào cả hai phía anh thì ngà cả hai chúng ta và phía đối tượng tất nhiên hải mánh có cơ sở để cải tạo thành hơn bởi vì sớm muộn gì anh ta cũng nhận ra đích thực cái mối tình mình theo đuổi về phía đối tượng phải có một bước ngoặt thật sự về tâm lý về phía chúng ta phải giúp họ thấy được sẽ có một bước ngoặt tâm lý ấy nếu đ ã được như vậy chắc chắn họ sẽ mau trở thành người lương thiện cuộc tranh cãi có lẽ sẽ còn kéo dài nếu như không xuất hiện cô hạ sĩ văn thư trưa hôm đó nguyễn minh trần trịnh và xuân không kịp ăn cơm có một nhiệm vụ đột xuất đang chờ họ hải cứ nằm t h ắ t thẳm suốt đêm để chờ đợi cái buổi sáng này đây cái buổi sáng mà suốt ba tháng qua lúc nào anh cũng trông ngóng mong chờ bởi vì đối với hải dẫu là thân phận một người tù nhưng được bước ra khỏi ô vuông nhỏ hẹp với t ầ n g đá xi măng lạnh ngắt để tới ngoài khoảng trời rộng rãi vẫn thoải mái hơn từ nơi tạm giam đến nơi cải tạo con đường đất chỉ ngắn chừng r ă m bảy mươi cây số mà sự chờ đợi dài như hàng chục năm hải gầy da xanh và mệt mỏi cũng chỉ vì sự chờ đợi quá ư là dai dẳng đó sự chờ đợi đối với hải ngang bằng với sự nhớ thương và chính sự nhớ thương càng làm cho sự chờ đợi thêm nóng bỏng day dứt đến phát cuồng toàn người hải lúc nào cũng như đang điên cơn sốt những tháng ngồi trong trại tạm giam hải b i ế t anh chỉ cách mini hồng một khoảng sân hẹp gần lắm mà cũng xa cách lắm suốt chín mươi ngày hải chưa một lần gặp mặt cô ấy đã hàng trăm lần hải kiếm chân nhìn qua ô cửa phòng giam bé bằng bàn tay hy vọng sẽ thấy mini hồng được dẫn qua khoảng sân nếu thấy cô có lẽ anh sẽ gọi sẽ gào thét sẽ rú lên như một thằng điên cái tên hồng thân thiết của anh nhưng không bao giờ hải được đáp lại điều anh đang khao khát hải lông lên một mình trong trại tạm giam khóc dở cười dở mặt anh ngây đuỗn ngơ ngác thẫn thờ cũng có những đêm hải phẫn h ộ với chính mình anh dàn người xuống tấm sạp gỗ đến tê dại và buộc mình phải vĩnh biệt ngay mối tình đang đeo đuổi nó chẳng đem lại được điều gì vui sướng cho anh cả nó chỉ làm cho anh tàn tạ đi ngớ ngẩn và ngu ngơ nó làm anh thành một c ả n mất hồn rồi anh vùng dậy thở phào như thể anh đã dứt bỏ được mối tình của mình như anh vừa chút được một gánh nặng oái oam thay đúng cái lúc anh thở phào nhẹ nhõm ấy hình ảnh mini hồng lại ả o về đầy ắp trong tâm tưởng h à i như một người đang gánh nặng đường dài phút nhẹ nhõm kia chỉ là cái chở vai chốc lát người gánh vẫn ngỡ đã chút xong công việc nhưng kỳ thực vẫn gánh nặng chất chứ ấy đang đè lên vai kia của người mình và hải lại đắm chìm trong những hỗn loạn của tâm trạng anh lại càng nhớ nhớ nẫu lòng người mà mình đang theo đuổi trong những đêm d ầ n v ậ t thương nhớ ấy cái đồng lại cuối cùng của chuỗi suy tưởng tâm trạng kia là hình ảnh đêm ấy đêm hạnh phúc ngọt ngào của anh và hồng đêm trước của ngày vào trại giam đã trở thành một kỷ niệm êm ái kỷ niệm cụ thể và sống động trong anh cũng có lúc tâm thần bình tĩnh hải mương tượng nhận ra sự đối nghịch tình cảm giữa mình và mini hồng trong đêm ấy nhưng anh vội bằng x a đi ngay anh không muốn nghi kỵ điều gì ở mini hồng hay đúng hơn là anh không thèm để ý bất cứ phản ứng nào ở cô đêm qua anh vừa sống với cái thực vừa sống trong mộng du thành ra người anh lào đ ả o như đang say tôi bồng bềnh không định hướng sáng nay hải mệt mỏi đến b u ồ n rùn chân tay nhưng anh lấy lại được sức lực ngay khi ổ khóa phòng giam đã n h ả cánh cửa ra lần đầu tiên từ khi bước vào trại giam đến giờ hải mới thực sự chú ý và xúc động vô cùng khi cánh cửa phòng giam mở toang như vậy hải đi thong thả khỏi buồng giam anh cố gắng giấu kín sự xúc động hải theo người quản giáo đi về nơi tập trung ở đó có khoảng hai mươi tù nhân như hải đang ngồi đứng bên một chiếc xe tải có bạt tre suýt nữa thì hải hét toáng lên thật nếu anh không nhìn thấy bóng dáng những người công an áp tải nếu anh không thấy chiếc xe bịt môi và những tù nhân nếu anh không thấy t ầ n g dãy nhà giam kiên cố chạy ngang dọc chắc chắn lúc ấy anh đã h ế t t o á n lên rồi hải kịp ghìm ngay tiếng hồng và o trong lồng ngực nhưng chân anh không ghìm được như là có lực s â u đẩy phía sau lưng hải vội vã b ư ớ c dấn lên thoát cái anh đã đứng sát gần như là chạm phải t ờ vai xuống chân người mini hồng hải run lên vì vui sướng anh đoán không sai mà trong số tù nhân được lên trại cải tạo lần này chắc chắn có mini hồng đêm qua anh đã cầu trời khấn phật để đừng làm anh thất vọng và buồn chán nào ngờ đời cũng chẳng eo hẹp gì với hải bất giác h ả i nhìn những chiến sĩ công an đang đứng gần đây ánh mắt anh dịu xuống đầy tin cậy và biết ơn mini hồng thờ ơ trước c ờ chỉ đó của hải tâm trạng cô lúc ấy hoàn toàn khác mối tù về sự phản bội của hải mánh vẫn dai dẳng và đậm đặc trong cô ba tháng qua mini hồng cô quạnh buồn chán ở phòng giam và như thể mối thủ đối với hải càng được dịp tăng lên tuy vậy một mình đơn c h i ế c trong tù cô đã cố dìm mối thủ ấy lại cho nhảy bớt đầu óc để bình tĩnh chủ tính việc khác nào ngờ hôm nay mặt mũi thằng khốn nạn ấy lù lù ở bên cô cô căm giận run cả người mini hồng liếc mắt nhìn xung quanh và khi thấy mọi người không để ý cô dùng cùi tay h í t mạnh vào mạng sườn của hải cô h í t tay ấy suýt nữa làm hải ngã quỵ xuống sân anh đau đến ứa nước mắt nhưng hải vẫn mím chặt môi chịu đựng anh s ừ n g sốt nhìn vào mặt mini hồng mini hồng quay mặt và bước ra xa rồi n h i ề thời trước mặt hải cục nước miếng hải tê dại đi trước thái độ khinh khỉnh giận dữ ấy của mini hồng anh không hiểu vì sao anh không hiểu vì sao mới gắn bó với nhau từ cái đêm ấy như thế bây giờ hai người đã thành kẻ đối đầu rồi hải sực tỉnh một điều à vậy đó mini hồng căm thù vì chính anh dẫn công an đến bắt cô ấy đúng rồi mini hồng đang thù anh thù anh như một kẻ phản bội tù nhân có lệnh lên xe hải bước đi khấp khỉnh cái hích tay của mini hồng làm anh quặn đau một bên hông đi không vững nguyễn minh bước vào phòng thiếu tá lê văn khi ông vừa kết thúc cuộc nói chuyện bằng điện thoại với ai đó vào đây vào đây lê văn niềm nở cậu vừa c h ạ y tạm giam về à vâng ạ hình như hôm qua việc quyết định cho mini hồng chuyển qua trại cải tạo gay go lắm phải không thủ trưởng thiếu tá lê văn mỉm cười ôi r ờ i mấy bố lý sự lắm nguyên nhân cũng vì mini hồng là trường b ă n hổ xám trường băng cướp nên mức độ tội phạm là nghiêm trọng chỉ có giam giữ chứ không được đưa lên trại cải tạo có phải người ta lập luận như vậy không thủ trưởng đúng tất cả đều cho rằng mini hồng là một đối tượng rất nguy hiểm nguyên minh đứng dậy anh đi lại chỗ t ấ m nhịch ngắm nhìn ảnh cô gái rồi lầm bầm không rõ thủ trưởng nghĩ sao chứ tôi thấy công an vẫn còn bệnh quan liêu rất nặng đấy quan liêu cậu phát biểu nghiêm túc đấy chứ nguyễn minh ngồi xuống nhìn t h ằ n g b à thủ trưởng của mình trả lời báo cáo thủ trưởng rất nghiêm túc lấy trường hợp mini hồng làm ví dụ người ta đều lập luận đã là thành viên cướp cao hơn đã là trường băng cướp thì nhất định là đối tượng nguy hiểm sự đánh giá chung chung dập khuôn và máy móc ấy không phải là quan liêu ư người ta phân đối tượng hình sự tôi h từng không cố định không cần nghiên cứu hoặc nghiên cứu qua đoa tính chất phạm tội vị trí và hoàn cảnh người phạm tội đó tồn tại vì nguyên nhân cơ bản gì tôi thấy có một số đồng chí đã không chịu tư duy về số phận của người bị mình bị bắt đành rằng bắt n g ư ờ đó là đúng nhưng bắt để làm gì để loại khỏi xã hội một hành vi xấu để cải tạo người đó thành người lương thiện mỗi trường hợp bắt đều p h đặt hai yếu tố nhưng thẳng t h á n h mà nói không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được cả hai đã có lúc chúng ta nghiêng nhiều hơn về yếu tố thứ nhất bắt mà quên đi yếu tố vô cùng quan trọng cải tạo các đồng chí ấy sợ rằng mini hồng không thể cải tạo được lê văn nói thêm vào vâng tôi cũng nghĩ thế rồi có thể mini hồng chứng nào tật đó vì cô ta ham muốn quá lớn ảo tưởng đến ngớ ngẩn nhưng như vậy lại càng không thể giam giữ cô ấy một chỗ có mâu thuẫn không giữa điều phân tích của cậu và kết luận nguyễn minh đưa cốc nước lên miệng định uống lại bò xuống thủ trưởng biết đấy tính cách của người thay đổi nhờ vào hoàn cảnh hoàn cảnh không thay đổi thì không bao giờ có hy vọng làm thay đổi tính cách lê văn cười sàng khoái một con thú bắt ở rừng về nhanh chóng t h ả nó sống gần người sẽ t h ầ n tính hơn là nhốt vào g i ọ sắt vâng t ư thủ trưởng đúng là như vậy nhưng nếu thả nó tót luôn vào rừng cậu không sợ điều đó chứ nguyễn minh tư lự có thể nó sẽ chạy tót vào rừng nhưng không phải trường hợp chạy trốn nào cũng đều xấu dẫu đã yên ổn ở rừng sâu thì nó vẫn sợ hãi khi gặp con người tính hung hãn của nó không còn nguyên vẹn như trước mà đã bị bào mòn ngay điều đó tôi nghĩ cũng là cái có ích nhưng nếu đó là con người thì việc họ trở lại cuộc sống tội lỗi lễ văn đặt tay lên vai nguyễn minh c ư t r ì hết sức thân ái dẫu là sự trở ngại đó có vẻ dè dặt sợ sệt đi chăng nữa chúng ta cũng phải tự thấy đã không làm trọt trách nhiệm tôi hiểu ý của thủ trưởng mỗi lần đi dãy chỉ ở ngô hải mánh cố tìm mọi cơ hội để được gần mini hồng nhưng không được khi thì cô làm cách anh khá xa khi thì cùng n ằ m một thửa ruộng nhưng đông người quá hải rụt rè không dám tới gần nhất là có ngày hải bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người quản giáo tự dưng anh tiêu tan mọi ý định từ ngày lên trại cải tạo hải nau náu một suy nghĩ làm cách nào để mini hồng hiểu rõ tấm lòng của anh rằng anh không phải là thằng phản bội chỉ vì anh yêu cô và không muốn xa cô để rồi khi mini hồng thông cảm cho anh bỏ qua mọi mặc cảm đối với anh nhất định cô ấy sẽ đối xử khác với hải dẫu mini hồng không yêu thì anh cũng chỉ mong nhận được ở cô một ánh mắt thật dịu dàng cái ánh mắt bầm sinh cái giọng nói bầm sinh t r ă n g trèo của cô thế là anh toại nguyện hải cũng không hình dung nổi là sau khi đã t o ạ nguyện những điều bình thường nhất đó anh sẽ làm gì trong lúc đó mini hồng đang theo đuổi một khát vọng khác hầu như từ ngày vào trại đến giờ vẫn một ý định không hề thay đổi cao xé dần vật cô bỏ trốn ý định đó chẳng may may giảm sút mà cơ hội như mỗi lúc càng thêm cháy bỏng và khi lên đến trại cải tạo cùng đồng bọn đi sản xuất cách trại vài ba cây số điều thôi thúc trốn thoát càng trỗi n ê n dữ dội mỗi lần đi làm việc gì mắt mini hồng bao giờ cũng lấm lét quan sát nghiêng ngó chỉ cần một khoảnh khắc thuận lợi chỉ cần một phút lơ là của người trông coi là cô sẽ ủ chạy sẽ tìm cách mà trốn cho thật êm điều ấy thôi thúc cô tới mức hầu như cô không còn sức lực để nghe những bài giảng về nhân cách làm người ở trại những bài giảng người ta gọi là học chính trị dài tràng giang đại hải giảng từ ngày này sang ngày khác vẫn không chịu hết cô cũng không còn cảm nhận được là sống ở trại cải tạo thoải mái hơn hay là ở trại giam thoải mái hơn quan sát các động tác từ đi lại làm lộn nhòm ngó ở mini hồng sẽ thấy rõ cái vẻ vội vàng vụn trộm và đối phó ngày này qua ngày khác mini hồng lặng câm không nói mái tóc rất đẹp của cô đã không được chăm sóc chú đáo nó g ã ra bờm sờm sơ sát một cách rất khó coi khuôn mặt đẹp đến nhường ấy thế mà lúc nào cũng lem luốc cáu bẩn nhưng rõ ràng là hàng chục ngày qua mini hồng chưa một lần mảy may tìm được một cơ hội nào khả dĩ có thể giúp cô thực hiện được ý định thực tình mặc dù ý muốn chạy trốn là cháy bỏng nhưng mini hồng nhát sợ chưa dám thực hiện ý định của mình rất nhiều đêm cô vật vã g i à n v ậ t trời rùa sự h e n nhát của mình để rồi ngày hôm sau vội vàng t r ọ n vợt cơ hội mini hồng lao xuống dốc nhưng tim cô đập rất mạnh chân tay lóng nga nóng ngóng may m à tình trạng đón lứt qua thật nhanh nếu không dù chưa chạy trốn mini hồng cũng sẽ dễ bị phát giác cô buông tay hoàn toàn bất lực bất lực vì tự cô không thể nào quẳng chân mình đi được bởi vậy người mini hồng sút hẳn khuôn mặt cô ngây ngô dài thuẫn và xanh xao tính khí cô thất thường như một kẻ vừa chớm vào bệnh tâm thần mang vào trong mình hai tâm trạng ngược nhau ấy mini hồng và hải mánh đã gặp nhau vào ngày được theo phạm nhân lên rừng để chặt bông đót làm trồi xuất khẩu rét tháng hai tê buốt đoàn phạm nhân đi lên rừng xa cách c h ạ i bảy cây số sọc đường đi hải mánh tìm cách lách lên để được đến gần mini hồng chờ đợi thời cơ nói với cô ấy vài câu đi đến bên nhau dòng d ã suốt hai cây số mà vẫn không một ai lên tiếng hải sợ trong lúc đoàn người vẫn đi lặng lẽ thế này chỉ cần anh mở mồm là nhất định bị phát hiện có thể một đứa nào đó nghe được câu chuyện của anh và hô lên một tiếng là xem như mọi sự cố gắng lâu nay của hải sẽ tan thành mây khói n h ư n g rồi dịp may cũng đến khi đoàn người xuống dốc các dốc núi rất sâu và khó đi có một trại viên trượt chân lăn nhào theo t r u y ể n núi đoàn người nhốn nháo ồn ào nhưng tiếng la hét thất thanh lợi dụng lúc ấy hải bước ào tới sát bên mini hồng hấp tấp nói mini hồng hiểu cho là tôi tôi không phản bội tôi tôi muốn gần mini hồng cầm m ồm đi tiếc là đang bị tù tội ra ngoài đời mày biết tay mini hồng trừng mắt đáp lại một cách h à n học h không đừng hiểu nhầm ý tôi tôi không phải là thằng phản bạn tôi yêu mini hồng tôi không muốn x a đừng giở trò nữa khuôn mặt mini hồng đanh lại nhưng rồi hình như cô n à y ra một ý đồ nào đó tiếng mini hồng nhỏ lại vừa đủ cho hải nghe thấy nếu không phải là kẻ phản bội anh phải giúp tôi bỏ trốn làm được vậy thì tôi tin anh hả bỏ, bỏ trốn á sợ hả sợ thì cút không nhưng mà làm sao trốn trốn ngay hôm nay tìm cách mà trốn để xem đã không anh chạy trước tôi theo lỡ ra lỡ ra khéo léo và nhanh là được nuốt vội cục nước miếng hải nói h ổ t tiếng được được tôi sẽ gắng chú i theo tôi rồi thôi giờ anh đi ra xa đi mắt hải hoa lên anh t r o á n g váng như coi bất ngờ r ắ n thẳng nắm đấm vào mặt lại trời nếu cuộc chạy trốn này không thành đừng ai buộc tội anh không chịu ăn năn hối cải đừng ai buộc tội anh ngoan cố và mày nữa minh ạ. mày đừng vì cuộc chạy trốn này mà dồn sức hành hạ tam đàm gì trốn tao được mini hồng không trốn tao cũng là thằng cướp bị bắt được gì nữa đâu mày đừng lùng bắt tao mày không cần lùng bắt tao thì mày vẫn là một người công an cơ mà còn nếu không trốn đến lúc nào tao và mini hồng mới có thể chung sống được với nhau mình ơi m à hãy bỏ xa tao đi đừng gặp nhau lần nữa lại trời lại đất đừng để tôi phải bị b ắ t lần nữa tôi trốn đây tôi trốn đây tôi trốn đây như là chẳng còn nhìn thấy người chỉ nghe tiếng bước chân vội vã ả o ạt tiếng lá rừng kêu dưới chân rào rào và tiếng thở tiếng thở h ồ n hển đứt quãng chốc chốc ai đó ngã khuỵu xuống rồi lại cố vùng dậy chạy rừng mọc kín cây dại dây leo t r ă n g t r ị t mới chiều xuống mà trong rừng đã có v ẻ gần tối khắp cánh rừng màu xám tối đang loang rộng ra cho tới lúc hoàng hôn thì màn đêm cũng đã liếm dần cánh rừng có lẽ họ đã vừa đi vừa chạy suốt hai tiếng đồng hồ như vậy đến lúc gặp một con suối cạn cả hai b ó n g người cùng ngã sấp xuống mềm yếu lo sợ và mệt lử áo quần họ rách tơi tả bộ áo quần phạm nhân màu xám cho bây giờ đã nhuộm thêm màu đen thẫm của bóng tối hai lần người ngồi dậy anh chú ý mọi động tĩnh lần nữa rồi gọi nhỏ hồng em làm sao không mini hồng l ầ m b ầ m điều gì đó rồi bất chợt cười s à n g s ạ c tiếng cười nghe thật dễ sợ nó như điểm xấu báo trước một sự bất chắc hơn là một sự thỏa mãn ý định chạy trốn đ ấ t thoại nguyện hải nhích người tới đặt tay lên vai mini hồng hồng nghe em cười sợ quá hả mini hồng hất người ngửa ra cười to hơn hồi nãy <cười> sợ hả bây giờ thì đích sợ gì nữa nghe chưa <cười> mẹ đời vẫn chưa xa đâu hải dè dặt nên đi thêm một quãng nữa hồng ạ c ậ u n g an cho thần thánh chi mà sợ tối rồi có trời cũng chịu đó nè. này anh hải gì anh là một đệ tử hết sảy sao một đệ tử hết sảy nhờ anh ta trường băng hồ xám đã thoát khỏi nanh hồm v ú t hồ kìa hồng đừng có nhắc cái thứ chức tức quái đản ấy ra nữa qua rồi mini hồng đứng p h o á t dậy trong màu tối mờ mờ của màn đêm đang buông xuống bóng dáng mini hồng giang rộng chân tay như một cây thập ác tiếng cô vang lên khô khốc nếu không vì cái chức danh ấy thì ta nhờ anh giải thoát khỏi trại giam để làm gì nghe đây ta vẫn là đại ca đời ta coi như đồ bỏ nhưng chức đại ca thì phải giữ hải ngơ ngác nhìn rồi đau đớn thốt lên trời ơi đại ca điều ca cái con khỉ gì nữa cô còn hóng ách đến thế ư đáng ra vào lúc khác câu nói ấy của hải sẽ gây cho mini hồng một sự phẫn nộ nhưng lúc này lạ thay cô v ẫ n cười to giọng nói đầy mỉa mai còn cỏ cò bị bắt thì sợ hãi co lại như cục đất xét nhưng thoát khỏi tay người nó vẫn là con cọp chẳng lẽ anh thoát tù là để làm cái cục đất xét ai muốn sấn đào bóp nặn chi cả cũng được sao không ta chẳng bao giờ làm cục đất sét cả đủ mà ngày mai ngày kia ta sẽ cho đời biết thế nào là sức mạnh của đại ca huynh đệ mini hồng đời đã làm nhục ta bắt ta vào tù thì bây giờ đã đến lúc ta làm nhục đời anh nghe rõ chứ hải ngồi bó gối không nhìn thấy mặt nhưng rõ là anh đang buồn nản buồn chán vô cùng hóa ra cô lừa dối tôi mini hồng bước lại ngồi xuống cạnh hải dịu giọng lừa dối sao lại nghĩ thế cưng thế đấy tôi đưa cô chạy thoát để chứng tỏ rằng không phải tôi phản bội cô mà vì tôi yêu không muốn xa cô vậy mà bây giờ thì thế đấy à bây giờ mini hồng mới nhớ ra mình cần phải làm gì cô vòng tay ôm lính ả i thít chặt thân thể anh thì thầm hải ơi em hiểu đừng giận bây giờ thì em rất tin anh tin lắm cùng lúc đó trong cô vang lên tiếng nói nội tâm mẹ nó ngu như bò yêu chi đồ khỉ bồng nghĩ như vậy nhưng khi qua miệng những tiếng nói ngọt mật cứ vang lên bây giờ em là của anh hoàn toàn anh hải sao anh cứ ngồi vậy giận lắm mà cứng hải mỉm cười anh kéo mini hồng vào lòng mình thầm thì thật chứ hồng thật em là của anh hoàn toàn chứ ừ hoàn toàn em yêu anh chứ không yêu mà em chịu chấp nhận rồi sao cái đêm ấy đấy ở lều lão sáu anh nhớ không hải sướng ngây ngất anh cần phải nói cần phải nói quá đi mất tại sao anh không thể nói cho hồng hiểu anh đã thương đã yêu cô như thế nào tại sao anh lại không thể thổ lộ hết mọi chuyện với cô bây giờ hồng là của anh rồi cơ mà cô ấy cũng yêu anh trời ơi cô ấy nói yêu thật đấy bỏ công cho anh làm sao hải nói nói dài toàn thân anh phát sốt lên thân thể run rẩy ngây ngất bởi cơn say hạnh phúc em anh đã yêu em từ lâu rồi từ ngày c h ú n g mình c a bơi c a bất vì yêu em mà anh nhập vào băng cướp vì yêu em mà anh đành chấp nhận mọi nỗi b ấ t vả can trường em biết anh đã đau khổ đến thế nào khi ngày ấy em thỉnh thoảng lại ăn nằm với bọn chó đẻ khốn nạn trong băng anh đã đau lòng biết bao nhiêu khi hầu như ngày nào em cũng nhức móc anh trời rùa đe nẹt anh anh đau khổ khi biết em căm thù anh vì đối với em anh là một kẻ phản bội chỉ có lão sáu hiểu anh và may mà lão sáu hiểu anh nên cuối cùng em cũng đã hiểu anh đôi chút anh chờ đợi một đêm vui sướng như thế này anh chờ đợi nghe tiếng em gọi anh thật dịu dàng như là tiếng nói dịu dàng vốn có của em và anh đã t ạ nguyện anh t ạ nguyện lắm hồng ơi bây giờ em bảo anh làm gì anh cũng làm anh không còn sợ gì nữa để rồi em xem thằng hải này không còn là kẻ nhút nhát e sợ sợ sệt và yêu bóng vía đâu vì em anh sẵn sàng làm tất cả đến ngày nào đó yên ổn chúng ta sẽ làm nhà làm cửa làm ra tiền t bạc chúng ta sẽ chẳng thua kém bất cứ một kẻ nào trên đời này hình như là mini hồng xúc động lắm cô ấy đang nấc lên mini hồng khóc thật bộ n g ự c tràn đầy của hải ướt n h ò e nước mắt chao ơi nếu là ban ngày ban mặt nếu ánh sáng mặt trời xóa ngay đi m ặ n đêm đang phủ dày thì hiện hiện trước mặt hải lúc này khuôn mặt mini hồng sẽ đều cáng và thân độc đến như thế nào đáng tiếc lúc ấy bóng tối làm nhòa khuôn mặt cô ta biến thành bàn nạ che chở cho sự tính toán h ả o huyền của cô ta cô đã khoái trá khi đánh lừa được một con người đang thực sự yêu mình tha thiết c ô h ỏ n g cô cố bật ra vài tiếng nấc và mặt cô dặn ra được mấy giọt nước mắt lạnh ngắt như băng giá để chứng tỏ cho hải thấy mình đang xúc động nghe anh nói nhưng kỳ thực đầu cô đang nghĩ khác hãy lợi dụng hải mánh hắn là con mồi béo bở của ta hắn là thằng hậu vệ trung thành và ngu xuẩn của ta chừng nào chưa thật sự thoát nạn thì việc quấn quýt với hải mánh vẫn hoàn toàn có lợi hắn sẽ giúp ta được nhiều việc mà nếu đơn phương độc mãi một mình chắc gì ta đã làm được nếu anh biết em yêu anh thì bây giờ chúng ta đâu đến nỗi khốn đốn như thế này anh vẫn sợ là em không yêu bởi vậy mà anh không dám nói với em một điều gì ngày nào đó nói cho em hay hy vọng rằng em sẽ nhận ra là anh thực lòng với em mày là một thằng lạ đời hài mánh tự dưng mày đứng ra làm trò cười cho thiên hạ n ằ m cướp mà cũng biết yêu thì làm chó gì thành tài như tao đây này tao nên được chức đại ca h u y n h đ ệ là nhờ thù đời cứ căm thù đời thì sẽ giàu có sẽ cao sang đến khi giàu có cao sang rồi thì yêu con khỉ chi cũng được hết em đừng c ó c nữa chắc là em vẫn còn trách anh g i ậ n anh chứ gì anh thật đáng trách anh làm em suýt nữa nguy khốn bởi thằng lý sệ suýt nữa không còn nhìn thấy mặt anh nhưng bây giờ chưa muộn chúng ta thoát khỏi cánh rừng này thì cuộc đời rồi sẽ khác đừng lo lắng phiền muộn làm chi nữa anh sẽ cố gắng hết sức để cho em được an nhàn nói đi nói đi mini hồng chúng ta đang vui cơ mà thành phố này không làm cướp được thì t a đi nơi khác mày có theo t a không hai m á n h <cười> chắc là đồ dày rách như mày cũng chẳng dám làm cướp nữa đâu vậy thì tùy t a chỉ cần mày đưa được tao ra khỏi cánh rừng này là coi như mày xong công việc tao sẽ cảm ơn mày bằng cách vẫn cho mày sống bởi vì nếu không nghĩ đến việc lại phải nhờ cậy mày lúc nguy khốn thì với tội phản bội đó t a đã cho mày về chầu ông v à i từ hôm nào rồi em đừng nghĩ đến chuyện lại làm cướp nữa chúng ta sẽ đi đến một vùng khác kiếm cách trí đó mà làm ăn chẳng thể làm cướp được nữa đâu đừng lo chi cả anh bảo đảm không bắt em phải nằm lụng anh tìm cách kiếm ra tiền không được nhiều thì cũng đủ sống anh khỏe thế này cơ mà anh sợ đi làm cướp lắm rồi và tù như chơi mà vào tù thì làm sao chúng ta được gần nhau rồi có ngày ta sẽ tập h ợ p được đệ tử băng cướp h ồ s á m của ta lại tiếp tục làm nhục đầy bọn công an lại khiếp vía khi tiếng tâm trường băng h ồ s á m lại v ă n g lên một nơi nào đó nhất định ta sẽ lấy lại danh tiếng băng h ồ s á m chắc là mày không dám tin điều đó nhưng ta sẽ làm và sẽ làm được đời còn sờ sờ ra đó thì ta còn phải trả thù trả thù đến chết cũng được đêm tối nhờ giữa bịt bùng cây lá âm u vọng lên tiếng nói của hải ngỡ như anh đang quỳ xuống bên bức thánh giá lạnh ngắt để thề nguyện để kể lể cho chúa trời nghe về tấm lòng thành của mình lời anh bung ra trộn lẫn với bóng đêm trộn lẫn với giá rét cuối mùa đông vậy mà hải cứ nói nói say sưa như cả đời anh đây là dịp để bày tỏ hết tâm trạng của mình cho người khác anh thì trút ra bằng lời tất cả tâm can máu thịt của mình còn mini hồng người mái ngỡ như đang nghe đến ứa nước mắt tiếng nói của anh thì lại nghĩ về một điều khác m à dù vai cô cứ rung lên theo tiếng nấc nhưng nhịp tim cô lại chìm xuống trong những toan tính đều cáng dẫu nước mắt cô cứ lã trả rơi xuống n h ư n g tâm địa cô lại trào lên bao thâm ý hai tâm trạng hai sự thỏa mãn hai khát vọng cùng s o n s ắ n tồn tại cùng lừa dối nhau sáp g ầ n về hình thức đối nghịch về t r í hướng nhưng cả hai đều cảm thấy khoái cảm một cách quái đản khoái cảm và t ọ a nguyện đến ngông cuồng dẫu thế đến phút chót mặc dù trong đầu đang chật căng những dự đoán hành động trong ngày mai ngày kia nhưng trước sự ve vút mơn trớn mỗi lúc một cuồng nhiệt của hải mánh toàn thân mini hồng cũng bưng cháy một ngọn lửa dục vọng chỉ có đất sét mới bình tâm trước sự kích thích quá liều ấy còn mini hồng dù sao đi nữa cô cũng là người đàn bà đang ở tuổi cao thủ của ái tình làm sao có thể tàn lờ đi chuyện đó cơ chứ